anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là ba người xếp chót ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Long Hạo cũng như là Lục Hành Thiên đang ở chỗ Thánh Viên tộc cửa hành gọi là ghép đôi bọn họ chỉ là trẻ con cố gắng để cho tư chất của mình thấp nhất Nguyệt Thiên Tinh thì được ghép vào trong cái nhóm xếp đầu tuy nhiên là cái cô nàng muốn chọn lại đi chọn một con Thánh Viên tộc Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Viết thiên tinh rất bối rối. Tại sao? Tại sao người thà lựa chọn thánh viên mà cũng không chọn ta? Ta kém cỏi đến vậy sao? Cho dù ta kém cỏi nhưng chúng ta có thể thương lượng tùy tiện ứng phó một chút, rời khỏi thánh hội, báo cáo với tộc đàn, sau đó thì đường ai nấy đi, không ai để ý tới ai. Tiền ngữ, người suy nghĩ thật kỹ, đồng ý với ta, chúng ta ai đi đường đấy, chỉ cần đối phó với tộc, Huyết thiên tinh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy dày ngươi. Huyết thiên tinh chuyển âm đến. Đáng tiếc là thiên ngữ hoàn toàn không thảm quan tâm tới nó. Trong lòng huyết thiên tinh đang dỉ máu, người đang cố ý làm nhục ta, hay là thực sự muốn gả vào thánh viên tộc trước. Hai nữ thánh viên không nhúc nhích, một thánh viên khác đi tới, nắm lấy tay một vị nữ thánh viên, ước hẹn ngầm lui có một bên, xem ra là đã yêu nhau từ lâu. Nội tình, nội tình thỏa đáng, Long Hạo nói, Đưa một đôi thánh viên yêu nhau lên Chỉ còn lại hai đôi Nếu thiên ngữ không ở bên huyết thiên tinh Thì buộc phải theo thánh viên tộc Nhìn thánh viên kia trực tiếp tìm tới thiên ngữ Rõ ràng là trước khi kiểm tra đã thích rồi Ngọc Phong cũng nói Trên bục cao nữ thánh viên nhìn huyết thiên tinh Khuôn mặt tươi cười nói Chỉ còn lại chúng ta thôi sao Huyết thiên tinh ngỡ ra Ta muốn về nhà Nơi này thật là đáng sợ Tại sao lại ném ta tới đây chứ Ta vẫn còn trẻ Còn những năm tháng tuyệt vời của ta Sự nghiệp của ta Nghĩ theo bản thân vẫn còn là một thiếu niên, tương lai còn vô số năm tháng đang chờ đợi nó. Trong lòng huyết thiên tinh rất đau khổ. Một vị thần, hơn nữa còn là một thần minh thiên tài, còn là thiếu niên. Không ra ngoài để tạo dựng tên tuổi, sớm ngày trở thành thái thượng chân thần. Bây giờ lại bị một con thánh viên giam chết rồi. Trước đây còn tưởng rằng cả đời này đã bị hủy hoại, nhưng hiện tại mới phát hiện. Trước đây hủy hoại không có triệt đẻ, lần này mới coi như là hoàn toàn hủy hoại đây. Huyết thiên tinh giống như một con cá chết. Mặt không biểu cảm nhìn thánh viên rất muốn khóc Xin chúc mừng nhân vật chính của đêm nay Công tử của huyết ngục tộc huyết thiên tinh Thành công cưới được nữ thần của thánh viên tộc Tiểu hành thiên hét lên Xin chúc mừng nhân vật chính đêm nay của huyết ngục tộc Các phế tài của các tộc lần lượt là phát ra câu chúc mừng Mặc dù không ít người trong bọn họ rất muốn thay thế huyết thiên tinh Nhưng bọn họ biết rõ rằng Bất luận như thế nào thì cũng không đến lượt bọn họ Thánh viên tộc cũng không tệ, đặc biệt là nữ thánh viên cấp thái thượng chân thần này. Sau này trưởng thành cũng là lão đại một phương, chỉ là cần phải xem cái này là đối với ai. Những thiếu niên trẻ tuổi đương nhiên không muốn ở bên cạnh bọn họ. Đám người tiểu hành thiên cũng vậy, những người khác thì muốn, nhưng lại không có tư cách. Sáu vị có tình nhân, cuối cùng sẽ trở thành người nhà, lòng hạo chấp tay nói. Có tình cái thằng cha ngươi, thành người nhà con em gái ngươi. Huyết thiên tinh thực sự là sắp khóc rồi. Nếu như không phải đang ở trước mặt nhiều người như vậy thì nó nhất định bật khóc thật to. Được rồi, tiếp theo là lúc mọi người tự do giao lưu, chúng ta sẽ không quấy dậy nữa. Các vị chơi vui vẻ. Ở trên bục cao các thánh viên trực tiếp rời đi, lựa chạy nổi lên. Rất nhiều người quây quần bên đống lửa, có người ngồi vào bàn phẩm rượu uống trà. Viên sủng sơn lại chạy ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi mà nói. Mấy vị, có gặp được người mình thích không? Chết tiệt, ta mới có 10 tuổi, tiểu hành thiên tức giận nhìn ông ta. Với tài năng của ba vị chắc hẳn là đã, đã ôm hết ba vị trí đứng đầu rồi, đúng chứ?" Viên Trùng Sơn nhếch miệng cười nói, "Đúng, chúng ta là ba người đứng đầu." Long Hạo cười nhẹ nói, "Vậy bạn đồng hành của các ngươi đâu?" Viên Trùng Sơn hai mắt sáng lên, ba tên lừa gạt này thủ đoạn không ít, đáng sợ nhất chính là tồn tại khủng khiếp của vị Vân Tiêu này, nếu có thể lôi kéo bọn chúng trong vài sẽ lôi kéo được cả Vân Tiêu sau. Về phần chút tài nguyên của bọn chúng lừa gạt, nếu như có Vân Tiêu gia nhập thánh viên tộc Thì một chút tài nguyên có tính là gì? Một chút máu có tính là gì đâu chứ? suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta là ba người dưới cùng. Ngọc Phong khẽ nói. Viên Sùng Sơn trợn mắt. Chết tiệt. Các người đang đùa ta sao? Ba người các ngươi có thể là ba người dưới cùng được sao? Bộ não của thánh viên kiểm tra bị hỏng rồi chắc. Nghĩ thế đây viên Sùng Sơn vội vàng rời đi. Trực tiếp tìm tới thánh viên kiểm tra hỏi. Sao đám người Long Hạo lại thành ba người dưới cùng chứ? Trưởng lão, người tự mình nhìn đi. Thánh viên kia mặt không biểu cảm đưa kết quả kiểm tra cho ông ta. Hắn đã ghi chép lại lần kiểm tra này. Không thể nào trở thành thần. Không thể đặt chân vào võ đạo. Về mặt của viên trùng sơn rất đặc sắc. Sắc mặt không tốt nhìn hắn. Người có chắc là không gạt ta đấy chứ? Lúc đó toàn bộ mọi người đều nhìn thấy. bài kiểm tra này rõ ràng là có vấn đề. Nhưng có thể làm gì được chứ? Bắt chúng ta. À kiểm tra lại lần nữa ư? Người ta là phế tài bộ không được sao? Thánh viên kia đau đớn nói. Chết tiệt. Ta đã từng nhìn thấy có người mạo danh thiên tài bị người ta nghi ngờ kiểm tra lại. Hôm nay thực sự kỳ lạ, gặp phải người mạo danh phế tài, còn muốn để bọn chúng kiểm tra lại sao? Gọi toàn bộ nữ nhân của thánh viên tộc qua đây, cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải mê hoặc bọn chúng, lôi kéo bọn chúng vào thánh viên tộc. Viên Sùng Sơn trầm giọng nói, ngoài ra, hai vị bảo an bên cạnh của bọn chúng, tốt nhất các người nên tôn trọng một chút, nếu không đừng nói là ta, ngay cả thần vương cũng không cứu được các ngươi. Mặc dù không quen biết Ngọc Chính Long, nhưng có thể ở bên cạnh Vân Tiêu, thì ba tên bảo an này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Cái tim của thánh viên kia liền giật mình, thần vương cũng không cứu được sao. Xem ra mấy vị này thực sự rất khủng khiếp, chẳng trách là trưởng lão muốn lôi kéo bọn chúng. Hắn vội vàng hạ lệnh gọi các mẫu viên nhanh chóng qua đây. Huyết thiên tinh cũng tới, nó chỉ ở một bên cười lạnh, nếu muốn xem thử kết quả của mấy tên này có thể tốt hơn so với nó hay không. Mình đã bị lừa gạt rồi Lát nữa cũng cố sức khẹn ngợi bọn chúng Để cho những mẫu viên này đi phá hoại bọn chúng Ba vị thật là có nhã hứng Nướng thịt ở đây sao Thiên ngữ dẫn thánh viên tới Mỉm cười giới thiệu Vị này là viên thiên Ờ Long hạo gật đầu Sau đó nghiêm túc nhìn về phía thịt nướng Đây là Hắn tìm viên sùng sơn mà đòi Ngữ nhi Ba vị huynh đệ này là Viên thiên liếc nhìn thiên ngữ Với vẻ mặt sùng ái nhẹ giọng hỏi Long hạo và những người khác trợn tròn mắt. Các người mới quen biết bao lâu đã ân ái như vậy sao? Tiên ngữ này chắc chắn là có âm mưu, hy vọng là ngươi sẽ không bị người ta lừa chết. long Hạo, Ngọc Phong, Lục Hành Thiên Tiên ngữ giới thiệu một chút, về phần lai lịch của bọn chúng thì không rõ lắm. Chỉ biết Ngọc Phong là chấp sự của Ngọc Long Tộc, hai người kia thì không biết. Hóa ra là Ngọc Phong Công Tử, Lục Công Tử còn có Long Công Tử nữa. Một đám mẫu viên về quanh, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Long Công Tử có lẽ là Hải Nội Long Tộc phải không? Không phải, Long Hạo rứt quét lắc đầu. Chết tiệt, chưa từng trải qua cảnh này, làm sao bây giờ? Tiểu Hành Thiên mặt mày xanh mét, ta mới 10 tuổi, bọn họ đến cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng không tha. Các tộc nhân cũng rất kỳ quái, chỉ là ba đứa trẻ, các người lại niềm nở như vậy. Không lẽ lai lịch của ba tên này rất kinh khủng sao? Hình như bọn chúng được thánh viên trưởng lão mời đến phải không? Ngay thế đây, người của các tộc đều vây quanh, toàn bộ tỏ vẻ nịnh bợ. Về phần kiểm tra đó thì chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nhìn ra, Là ba người này cố tình, cái gì mà không thể thành thần, không thể đặt chân vào võ đạo, hoàn toàn là cố ý ngụy trang. Ta nói cho các người biết, ba vị này chính là thiên tài hàng đầu. Các người có biết Phượng Hoàng Tộc không còn kém xa so với bọn chúng? Thử luyện của Ngọc Long Tộc chắc hẳn các người đã từng nghe nói. Vị thiên tâm của thiên thần tộc chính là nhờ bọn họ giúp đỡ mới có thể đạt được thứ hạng cao. Ở Ngọc Long Tộc bọn chúng đã đi qua Long Vương Lộ, Ngọc Long chỉ bọn chúng cũng hấp thu gần hết, tôi luyện thần hồn. Tương lai không nói chắc chắn trở thành thần vương, nhưng là tuyệt đối có tài năng này. Nguyễn Thiên Tinh vội vàng mở miệng, nói ra hết tất cả những gì mà mình biết. Nó nhất định phải khen ngợi bọn chúng để những người này nhận ra được tài năng của ba anh chàng này, đáng sợ đến thế nào. Sau đó thì đều bám lấy bọn chúng. Chết tiệt, ta đã bị các người hủy hoại, thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Ba tên nhóc này hơi sững sở. Nguyễn Thiên Tinh, hôm nay ngươi thực sự là cho mặt mũi, nhưng mà chúng ta vừa chuyển tin cho chàng chủ, đã có chuẩn bị sẵn rồi. Khi các tộc đang chuẩn bị nói chuyện với bọn chúng, ba người lặng lẽ lấy tấm biển ra trao trước mặt. Bổn nhân chỉ nhận nữ đồ đệ phải dịu dàng hiểu chuyện, phải xinh đẹp, tuyệt sắc sơn hả, khuynh, nước huynh thành. Yêu cầu tài nguyên vô số, có việc hay không có việc, đều thích dùng tài nguyên để làm nhục sư phụ. Sư phụ không nhận lấy thì lấy cái chết và ép buộc, nếu không làm được thì đừng có làm phiền ta. Chết tiệt, ngươi đang đùa ta hả? Nếu như chúng ta có tài nguyên vô số tuyệt sắc Sơn Hà còn phải đến tham gia thánh hội sau. Những người đến tham gia thánh hội đa phần đều là phế tài, ít nhất bọn họ là như vậy. Đừng nói là dung mạo, nếu thực sự khuynh quốc khuyên thành thì đâu cần phải đến nơi đây, chỉ cần một khuôn mặt là đủ. Về phần tài nguyên vô số thì càng không cần, có nhiều tài nguyên như thế thì có là phế tài cũng có thể tích lũy tu vi. Nhìn bảng hiệu sắc mặt mọi người nếu rất vi diệu, còn có tài nguyên vô số lại thích dùng tài nguyên để sỉ nhục người sau, ta cũng thích đồ đệ như vậy bọn ta có thể nhận cả tá. Vết thiên tinh ngơ ngác nhìn tấm biển gỗ vẻ mặt rất vì diệu, sao người có thể nghĩ ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Loại nữ đồ đệ này cho dù là thần vương cũng muốn phải không? Cá miệng của thiên ngữ còn giật quay đầu sang một bên, không nhịn được nhìn tấm biển gỗ kia, nàng cũng không có đáp ứng được yêu cầu. Muốn bái sư không, trước tiên nộp phí bái sư nào? Một cây dược liệu cấp thần vương, long hạo nhau mắt nói tạm biệt. Một vị nữ thần quay đầu rời đi, rất mốt mắng một câu là não người có bệnh sao? Dược liệu cấp thần vương, ngay cả thần vương chưa chắc đã có, đừng nói là bọn họ. Những người này tuy là phế tài nhưng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra? Đây là cố ý để bọn họ cút đi, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ. Các mẫu viên nhìn một chút đều lắc đầu, ba người này rõ ràng là rất khó tiếp cận. Viên thiên cũng không biết nói thế nào, đây là đại hội gì chứ, các người không biết sao, chạy tới đây để nhận nữ đổ đệ sao? Ta đi xem thử chung quanh, huyết thiên tinh buông lời rồi rời đi, đề vì nữ thần, à thánh viên bên cạnh đừng có đi theo nó. Nó phải bình tĩnh tìm cách thoát khỏi người bạn đời tương lai này mới được. Mình làm sao mới có thể chờ chãn giống như bọn chúng chứ, hay là cũng là một tấm biển gỗ? Nhưng nếu như làm ra tấm biển gỗ này, e rằng còn chưa quay về huyết ngục tộc đã bị người ta đánh chết ở bên ngoài. Thật là ngưỡng mộ bọn chúng, làm loạn cũng không ai quản. Huyết thiên tinh không phải cảm thấy thê lương, tại sao mình lại là người có huyết ngục tộc chứ? Là một tiểu gia tộc không ai quản thì tốt biết bao. Thiên ngữ nói nhỏ vào tai Viên Thiên một câu rồi đứng dậy rời đi. Viên Thiên mỉm cười nói chuyện với đám người tiểu hành thiên, làm ra vẻ quen thuộc từ lâu, còn lấy ra hai vỏ rượu ngon và bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất với bọn chúng. Bà vị thực sự là thiếu niên hảo kiệt. nghe nói các ngươi còn có giao tình với Thiên thần tộc sao? Viên Thiên cười nói, thực sự là thiếu niên thiên tài. Chúng ta không thân với Thiên thần tộc, Long Hạo lắc đầu. Chỉ quen biết trong cuộc thử luyện ở Ngọc Long Tộc Sau đó không liên lạc nữa Bà vị khiêm tốn rồi Viên thiên cười nói Bà vị được trưởng lão đích thân mời tới Có thể làm bạn với trưởng lão Sau này hy vọng bà vị có thể nói vài câu tốt đẹp Trước mặt trưởng lão Dễ nói mà Long Hạo gật đầu Ánh mắt nhìn về phía thiên ngữ rời đi Đi theo huyết thiên tinh Ngọc Chính Long im lặng không nói lặng lẽ nướng thịt Âm thầm lan truyền thần niệm quét ra ngoài Để giám sát mọi thứ Thiên ngữ đuổi theo huyết thiên tinh không tra dấu thân hình, trực tiếp bị huyết thiền tình phát hiện. Người theo ta làm cái gì vậy? Trung quanh không có ai, huyết thiền tình cau mày lạnh lùng nhìn nàng. Nói nhục trước đó nó vẫn còn nhớ rõ. ngươi thực sự muốn sống cả đời với thánh viên sao? Thiền ngữ bình thản nói. Còn không phải là bị người ép à? Huyết thiên tình lạnh lùng. Nếu như ngươi đồng ý đề nghị của ta, sau khi thánh hội kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi, không phải rất tốt sao? Ta có một phương pháp giải quyết càng tốt hơn, thiền ngữ nói một cách bình tĩnh. Giết chết thánh viên bên cạnh ngươi Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết Ngươi Ánh mắt của huyết thiên tinh lạnh lùng Ngươi rốt cuộc muốn cái gì Giúp ngươi Thiền ngữ thở ơ nói Ngươi liên tiếp giao chiến với đám người long hạo Lại liên tiếp thất bại Cho nên mới xa rút đến mức như hiện tại Ta có thể khiến ngươi lên được vị trí cao Có vô số tài nguyên để dùng Có thuộc hạ để sai khiến Không cần phải nhìn sắc mặt của người khác Nực cười Ngươi dựa vào cái gì mà giúp ta chứ Lấy cái gì để mà giúp ta Tài nguyên vô số, sao người không đi bái sư đi, huyết thiên tình chế nhạo. Thiên ngữ hơi sững sở, bái sư, ngươi nghĩ rằng ta nhìn vào bảng hiệu đó, rồi nghĩ ra việc lừa người hay sao. Ta dám nói lời này, điều đó chứng minh ta có thực lực này, thiên ngữ kiêu ngạo nói, lộ ra một tia khí tức. Huyết thiên tinh vẻ mặt kinh ngạc buột miệng, thái thượng chân thần. Thân là thành viên của huyết ngục tộc, nó đã gặp qua nhiều thái thượng chân thần, cũng đã quen với uy lực này. Người trước mắt chắc chắn là một thái thượng chân thần không giả. Mặc dù kiểm tra tài năng của thiên ngữ là thái thượng chân thần, nhưng huyết thiên tinh bất luận thế nào cũng không ngờ tu vi của nàng là như vậy. Thực lực này hoàn toàn không cần đến tham gia thánh hội. Đây là một lọ thái thượng thần đan, trong đó có ba viên, chỉ cần không chết thì sẽ hồi phục ngay tức khắc. Thiên ngữ vung tay ném lọ thuốc cho huyết thiên tinh. Cái này cho ngươi, nếu ngươi làm tốt, ta nói được làm được, đồng thời giúp ngươi giải quyết mẫu viên đó. Vậy ta phải làm gì? Ánh mắt của huyết thiên tinh ngưng tụ nhìn về phía thiên ngữ đây là bản đồ của thánh viên tộc sau này ta sẽ mê hoặc thiên nguyên thiên lấy ra thứ mà ta cần còn ngươi thì đặt trận bàn vào vị trí này và khởi động nó thiền ngữ thở ơ nói chỗ này là huyết thiên tình nghi hoặc hỏi ta có thể đến đó sau người đương nhiên không thể đến đó bảo vật này cho ngươi có thể che giấu khí tức và thân hình chỉ cần ngươi không sử dụng thần lực thì trừ phi là thần vương nếu không thì không ai phát hiện được ra ngươi Thiền ngữ lấy ra một chiếc áo choàng thở ơ nói Dừng lại một chút lại nói tiếp Về phần nơi này thì đó là thần mạch của thánh viên tộc Thần mạch Người điên rồi Có thể xếp đặt vào thần mạch của một tộc Một khi động vào thì sẽ phá hủy nền tảng của cả chủng tộc Cho dù thánh viên tộc có dốc toàn lực Thì cũng sẽ giết ta Sắc mặt của huyết thiên tinh thay đổi rõ nét Một số tiểu mạch Thần mạch không quan tâm trọng Phá hủy thì cũng thôi Nhưng thần mạch này rõ ràng là nền tảng của thánh viên tộc Tùy người thôi Nếu người không làm thì ta cũng tự mình làm Thiên ngữ bình tĩnh nói Lời hứa của ta vẫn có giá trị Sau khi chuyện thành ta sẽ đưa ngươi rời đi Cho ngươi một thân phận mới Để ngươi trở thành thượng thần Đi trước con đường mà ngươi muốn đi Ngươi nói như vậy Ta còn không biết ngươi rốt cuộc là ai Đừng nói với ta là thiên thần tộc Nếu là thiên thần tộc thì làm sao có thể làm ra chuyện như vậy Và mặt có huyết thiên tinh trầm xuống mà nói Hành động này hoàn toàn là khai chiến với thánh viên tộc Cho dù có là thiên thần tộc Chẳng qua cũng chỉ ngang ngửa với thánh viên tộc mà thôi hơn nữa hai tộc hoàn toàn không có mâu thuẫn quá lớn sau chuyện này người tự nhiên sẽ biết làm hay không là do người lựa chọn thiên ngữ lãnh đạm nói huyết thiên tinh lạnh lùng nhìn nàng im lặng hồi lâu nghiến răng nghiến lợi ta làm nhưng ta sao có thể tin tưởng ngươi sau chuyện này sẽ không bỏ rơi ta bị đám người tiểu hành thiên lừa gạt nhiều lần ngươi cho rằng ta mất công bị lừa nhiều lần mà không rút được chút kinh nghiệm nào sau thiên ngữ sững sờ làm sao người biết được là ta sẽ nghĩ như vậy nhìn thấy huyết thiên tinh căng thẳng Trên ngữ cười nhạt nói Khế ước pháp tắc thì sao Quyết thiên tinh thở vào nhẹ nhõm Không vào thần vương thì khế ước pháp tắc Chính là sự đảm bảo Còn tại địa điểm thánh hội nuốt xuống một miếng thịt thần thú Đôi mắt của Long Hạo híp lại Nữ đồ đệ của ta xuất hiện rồi Ý gì vậy Viên thiên bối rối Đang trò chuyện vui vẻ sao đột nhiên lại nói ra câu này Với điều kiện như vậy thì ai sẽ bái người làm thầy cơ chứ Ý của hắn là vợ người sắp bỏ trốn với người ta rồi Tiểu hành thiên nói: Viên thiên ngẩn ra, vợ là cái gì vậy? Ngọc phong còn muốn nói gì nữa thì Thiên ngữ và Huyết thiên tinh đã quay lại, mỗi người đều quay về bên người bạn đời của mình, vẻ mặt hớn hở nói nói cười cười, cứ như thể là chưa có chuyện gì xảy ra. Thánh hội tiếp tục được nửa đường, Thiên ngữ liền kéo Viên thiên rời đi, Huyết thiên tinh cũng đưa mẫu viên bên cạnh đi vào góc tối không biết làm gì. Chúng ta phải làm sao đây? Đi theo ai? Long hạo tự hỏi. Chia bình hai đường. Ta và Vân Tiêu Đại Nhân đi theo thiên ngữ, các người theo huyết thiền tinh, Long hạo nói. Được, trước tiên cứ chờ một chút đừng vội qua đó, bọn họ còn chưa hành động đâu, Ngọc Phong lại nói. Mấy người ăn thịt nướng uống rượu nhìn vào tấm biển tuyển nữ đồ đệ của mình mà cảm thấy thoải mái. Người của các tộc giao lưu với nhau, không ai tới tìm bọn chúng nữa, đó thuần túy là tự tìm mất mặt. Đợi một lát thì Ngọc Chính Long nhìn viên thiên, nuốt một viên đan dược xuống, bị thiên ngữ đưa đi liên thông báo cho bọn chúng hành động. Phía bên huyết thiên tinh bên này cũng vậy, theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhanh chóng, chạy theo nơi có thần mạch. Thánh hội thiếu đi mấy người này vốn là không hút sự chú ý. Về phần đám người huyết thiên tinh và thiên ngữ, chuyện tốt đã thành. Những người còn lại cũng không biết xấu không thể không biết xấu hổ mà quấy dày hay là truy hỏi bọn họ giúp vào góc tối để làm gì. Đám người tiểu hành thiên rời đi, các thánh viên lại càng không dám nói gì. Ngay cả trường lão cũng đã dặn là không thể khiêu khích. Long Hạo đi theo thiên ngữ, thấy nàng ra lệnh cho viên thiên, đến thánh viên tộc trộn một miếng ngọc bội. Thân phần của viên thiên cũng không tệ, cộng thêm với việc không ai nghi ngờ hắn, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Về phần tiểu hành thiên bên này, mẫu viên không lấy gì cả. Nguyệt thiên tinh lợi dụng nàng ta thu hút sự chú ý của thánh viên tộc, còn bản thân khoác lên cái áo tràng cẩn thận lèn vào. Ngọc Phong đi theo một đoạn thời gian, sau đó quay về, tiếp tục ăn uống trong thánh hội. Bây giờ trên bục cao của Thánh hội bắt đầu hoạt động mới. Ba bục cao lúc này trước đó kiểm tra tài năng, hiện tại hai cái còn lại cũng bắt đầu dọn dẹp rồi chọn cái gì đó. Có người ngàm tráng biểu diễn võ nghệ rồi mài rũa một chút. Liếc nhìn võ công ngọc phong hoàn toàn không có tâm tư suy diễn. Đây đều là rác rưởi lãng phế lãng phí thẻ suy diễn của nó. Vết thiên tinh khoác lên mình chiếc áo choàng dọc đường cẩn thận tiến lên. Mượn màn đêm băng qua khu rừng rậm mênh mông qua từng ngọn đồi nhỏ đến được vùng đất của thần mạch. Tiên ngữ này thật là bất phàm, lại có thể lần mò được ở trong thánh viên tộc rõ ràng như thế, Tiêu Hành Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Có gì mà bất phàm, thần niệm vừa quét qua là rõ ngay, Ngọc Chính Long thở ơ nói. Tiêu Hành Thiên trợn tròn mắt, chết tiệt, ngươi là thần vương, có thể giống nhau được sao? Một mình ngươi có thể treo đánh toàn bộ thánh viên tộc, tiền đề là dưới tình huống thần vương của thánh viên tộc không xuất hiện. Thần vương của thánh viên tộc không biết đi đâu. Ngọc Chính Long không cảm nhận được khí tức. Tốc độ của huyết thiên tinh rất nhanh, lại có bản đồ và một số thông tin sau khi mê hoặc mẫu viên mà có, nó gần như biết rõ về thánh viên tộc. Thánh viên tộc hôm nay vô cùng bận rộn, không chỉ là vì thánh hội, còn bởi vì một chuyện đặc biệt khiến cho rất nhiều thánh viên đều rời đi. Đây cũng là nguyên nhân mà Viên Thiên có thể thuận lợi lấy được Ngọc bội. Uhm. Ở phía xa đột nhiên có tiếng chấn động truyền đến, năng lượng khủng khiếp lan ra nhưng bởi vì cách xa mà đám người tiểu hành thiên không cảm giác được nhiều, cái thánh hội bên này đương nhiên cũng không cảm giác được. Đám thánh viên này bị điên rồi sao, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy trong tộc đàn của mình? Tiểu Hành Thiên bĩu môi. Long Hạo bên này cảm nhận được chấn động tương đối lớn, bởi viễn phát hiện hướng mà bọn chúng đi tới là nguồn gốc của chấn động. Tốc độ của huyết thiên tinh cực nhanh trong nháy mắt băng qua mấy chục ngọn đòi, tới được vùng đất thần mạch, chỉ là đây có 6 thánh viên canh giữ, năm con là cấp thái thượng chân thần một trong số đó càng là nửa bước thần vương huyết thiên tinh ẩn núp trong bóng tối không vội ra tay đôi mắt khép hờ liếc nhìn chung quanh tìm kiếm nơi có thể đột phá vùng đất của thần mạch có một hang động màu vàng thần nguyên khí đậm đặc không thể biến hóa cho dù là thái thượng chân thần ở đây cũng có thể nhanh chóng tịnh tiến đây là một phương thần mạch thần mạch của chính thánh viên tộc chân thủ nơi này là một chuyện rất tốt sáu con thánh viên đều ngồi xếp bằng hấp thu thuần nguyên khí đậm đặc ta muốn xem thử Huyết thiên tinh này làm sao mà tiến vào? Tiểu hành thiên ẩn nấp trong hư không, lạnh lùng quan sát tất cả những chuyện này. Bùm một tiếng. đột nhiên một chấn động từ xa chuyển đến, sóng khí nóng rực quét qua, lực chấn động lan đến cả vùng đất của thần mạch. À, sắc mặt của sáu con thánh viên biến đổi, trong nháy mắt bị đánh thức, có hai con trực tiếp xông ra kiểm tra. Âm một tiếng. Tiếng chấn động lại chuyển đến, nhưng nó vang lên ở nơi ở của thánh viên tộc, sóng khí cuồn cuộn ngất trời chấn động lớn đến mức dung chuyển bốn phương tám hướng bốn con thánh viên còn lại về mặt ảm đạm chuyển tin ra không biết thảo luận cái gì ba con thánh viên lại rời đi còn bán thần vương ở lại trong nội bộ của thánh viên tộc cũng có người của họ chúng ta hình như đã vô tình vướng vào rắc rối đôi mắt của tiểu hành thiên sáng lên đầy phấn khích ngọc chính long trợn mắt vướng vào rắc rối mà ngươi còn phấn khích như vậy sau chỉ còn lại một con bán thần vương huyết thiên tinh không do dự nữa áo choàng che giấu cẩn thận bước tới gần cửa hang bán thần vương không phát giác lo lắng nhìn về phía phát ra chấn động với vẻ mặt khẩn thiết đi theo tiểu hành thiên thấp giọng nói ngọc chính long ra tay bán thần vương cũng không phát giác thuận lợi tiến vào thần mạch hành động à hang động thiên mạch một đường thần mạch thuần khiết đậm đặc thân hình khổng lồ như con du long màu vàng thần nguyên khí cuồn cuộn tràn ngập ra đôi mắt của tiểu hành thiên khẽ nhau lại toàn thân đều cảm thấy thoải mái huyết thiên tinh nhìn vào thần mạch Ở trên đỉnh đầu của thần mạch còn có một cái trận đồ để chấn áp, cố định lại cái thần mạch này. Nếu có thể lấy đi thần mạch thì đời này cần gì phải lo lắng tài nguyên. Huyết thiên tinh trong lòng thở dài, cẩn thận lấy ra trận bàn đặt ở ngay dưới trận đồ. Lại nhìn về phía thần mạch, huyết thiên tinh với đôi mắt lạnh lùng đang định ra tay cả người liền sững sở. Thần mạch đâu rồi? Chết tiệt, thần mạch chạy đi đâu? Khi mà cúi đầu đặt trận bàn thì thần mạch to lớn trước mặt đã biến mất, chỉ còn lại mỗi trận đồ Huyết Thiên Tinh, ngươi đang làm gì ở đây? Một giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ vang lên. Huyết Thiên Tinh cứng đờ, bị phát hiện rồi sao? Ta không phải đang mặc áo choàng sao? Giọng nói này nghe có chút quen thuộc nhưng rất xa lạ. Yêu nghiệt phương nào? Một tiếng Huyết Thiên Tinh lập tức kinh động đến bán thần vương. Tiếng gào thép và thần uy hùng vĩ tuôn ra. Thánh viên và ánh sáng vàng rực trực tiếp xông tới. Sau đó cũng choáng váng. Thần mạch đâu rồi? Huyết Thiên Tinh thì toàn thân cứng đờ không dám cử động. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai đang ở sau lưng chơi khăm ta? Đôi mắt của Thánh Viên lộ ránh sáng vàng liếc nhìn toàn bộ hang động liền phát hiện ra trận bàn. Trận bàn này đặt ở đây từ khi nào mà bản thân lại không chút phát giác? Thánh Viên vẻ mặt ảm đạm nâng trưởng phải thần lực hùng vĩ dâng trào, sắc mặt huyết thiên tinh thay đổi không dám chậm trễ trực tiếp thúc dục trận bàn rồi nhanh chóng chạy tới cửa hang. To gan thay đổi đột ngột khiến Thánh Viên kia kinh ngạc giận dữ biết người này còn ở trong hang động thần uy hùng vĩ tràn ra muôn ngàn ánh sáng vàng tỏa ra bốn phía Dốc toàn lực mà đánh giết Lại dám lấy thần mạch của tộc ta Tóm được người nhất định sẽ ngàn đau bầm thây Với thiên tình rất bất ức Thần mạch của tộc người không phải ta lấy Chết tiệt ta chỉ đặt mỗi trận bàn Chuẩn bị phá hư một chút để thú sự chú ý của thánh viên tộc các ngươi. Nhưng con mẹ nó ta còn chưa có bắt đầu Thần mạch đã trực tiếp biến mất rồi Ta đi tìm ai để nói lý đây Ngươi có thể rút bỏ thần lực ở cửa hang cho ta ra ngoài không Trong bóng tối, Tiểu Hành Thiên và Ngọc Chính Long trực tiếp rời đi, về phần huyết thiên tinh có chết hay không, liên quan gì đến nó. Hơn nữa, vốn dĩ cũng không phải là một con chim tốt, muốn phá hoại thì nên gánh tội danh. Phía Long Hạo bên này thiền nghĩ đã đến điểm cuối, viên thiên luôn theo bên cạnh thiên ngữ cùng nàng ẩn nấp trong bóng tối. Không bao lâu, phương hướng của thiên mạch bộc phát ra kiếm khí sông thiên, kiếm quang sắc bén phá vỡ cả hang động sắc mặt thánh viên bán thần vương điên cuồng biến hóa chống lại kiếm khí ngay lập tức bị trọng thương không thể không thoái lui huyết thiên tinh mượn áo khoác cũng đi theo miễn cưỡng bảo vệ cơ thể nhanh chóng rời đi luồng kiếm khí này vân tiêu khẽ cau mày mang theo một tia kinh ngạc người này còn sống vân tiêu đại nhân ngươi nói vậy là sao về mặt long hạo hơi thay đổi di tích cổ long kiếm khí pháp tắc dòng kiếm khí đó giống như kiếm khí này có lẽ đến từ cùng một người vân tiêu nói Vậy không phải là nói, thiên ngữ này có liên quan đến sự diệt vong của cổ Long tộc sau. Long hạo nhướng mày chuyển tiên cho Ngọc Phong và Tiểu Hành Thiên để thông báo. Tiểu Hành Thiên đã biết, Ngọc Chính Long cũng nhớ ra luồng kiếm khí này. Đây có lẽ là tiện tay chế tạo, chứ nếu dốc toàn lực mà đánh ra, vì bán thần vương kia đã chết ngắt rồi. Ngọc Chính Long nghiêm nghị nói, người cũng không phải là đối thủ sau. Tiểu Hành Thiên kinh ngạc, nhảm nhí, ta mới sinh ra bao lâu, Ngọc Chính Long bĩu môi. Cho ta vạn năm, nuốt trưởng đủ nhiều thần minh, có lẽ có thể đánh một trận. Người ạ, có vạn năm này nỗ lực kiếm tiền, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với nuốt trưởng thần minh gì đó. Tiểu hành thiên khẩn trách, chúng ta là một thương nhân, đừng có nghĩ tới chuyện nuốt tới nuốt lui, nhưng mà có thể làm kiếm chức của một Mỹ thực ra. Ngọc Chính Long bĩu môi, kiếm tiền thì ta biết, nhưng mà chết tiệt ta phải kiếm bao nhiêu trước, ta không biết kiếm tiền chút nào, mỗi năm lại còn phải nộp lên cho các ngươi hoàn toàn không có động lực để mà kiếm. Chết tiệt, vùng đất thần mạch đã xảy ra chuyện. Từng con thánh viên gầm lên, vẻ mặt tái nhợt xuất hiện giữa hư không. Vẻ mặt của viên sủng sơn rất khó coi, sau đó lại càng khó coi hơn. Đất tộc cũng đã xảy ra chuyện, đáng ghét, rốt cuộc là ai làm? Trưởng lão, nơi này đã ổn định rồi, chúng ta trở về đất tộc. Vùng đất của thần mạch kiểm tra một chút. Một con thánh viên thái thượng chân thần đỉnh phong nói. để đề, đề phòng thì vẫn để lại người chấn thủ, đối phương rất có thể là vì người này mà đến. Viên Sùng Sơn lạnh lùng nói thông báo cho thần vương chưa thần vương đại nhân đang gấp rút trở về chúng ta đi xử lý đất tộc trước các thánh viên lo lắng nói đất tộc chính là nền tảng à, trước tiên ta sẽ đi gặp 3 vị bằng hữu viên Sùng Sơn đột nhiên nói đại loạn đột ngột như thế nào có thể là do ba người làm không chuyện mà ba tên lừa gạt này đã làm ở Ngọc Long Tộc ông ta có nghe qua nếu không phải vì thánh hội không có dính líu đến phần thưởng gì cả Không ở trong đất tộc, thì ông ta cũng sẽ không giữ lời hứa mà mời bọn chúng. Viên Sùng Sơn, cái lão già này muốn đi gặp chúng ta, là nghi ngờ chúng ta. Làm nhanh rồi trở về, lòng hạo chuyển tin. Được rồi, Tiểu Hành Thiên bên này vội vã quay về. Khi đến đất tộc thì phát hiện đã loạn, một cung điện thú sự chú ý của Tiểu Hành Thiên. Vào đi, Tiểu Hành Thiên không chút do dự nói. Không phải là nhanh chóng trở về sau, Ngọc Chính lòng khó hiểu. Trở về cái giấm, không nhìn thấy tên sau, võ đạo điện. Đây là nơi cất dấu công pháp, chúng vào sao chép một bản. Tốc độ của ngươi chắc là đủ nhanh, thêm cho ngươi 10% để mua hỗn độn đan, Tiểu Hành Thiên nói. Được. Ngọc Chính Long hơi vui vẻ, nhanh chóng đưa Tiểu Hành Thiên vào võ đạo điện. Trong này mặc dù có thánh viên bảo vệ nhưng không ngăn được Ngọc Chính Long. Từng quyền sách quý bằng gia thú rồi ngọc bội, toàn bộ đều sắp xếp ngăn nắp phân thành từng loại. Chép lại toàn bộ, không mang đi, Tiểu Hành Thiên nói. Ngọc Chính Long gật đầu thần niệm quét quà ghi chép lại trong nháy mắt nhìn về phía tiểu hành thiên người đang làm cái gì vậy ném cái nồi a không đúng ta đang làm giao dịch với thánh viên tộc đã lấy đồ của người ta đương nhiên phải cho họ chút lợi ích tiểu hành thiên nói ngươi có lòng tốt vậy sao ngọc chính long cười lạnh liếc mắt nhìn phát hiện nó đang khóc chữ tiền ngữ đã xem qua võ đạo điện võ học của thánh viên tộc chẳng qua là thế chẳng đáng để học ngươi quả nhiên là đang trả công coi như nói cho bọn họ biết ai là kẻ chủ mưu phía sau sau Nhưng mà người ta hoàn toàn không có tới lấy võ học. Ngọc Chính Long ghi chép rất nhanh chỉ mất một lát đã chép lại toàn bộ rồi đưa Tiểu Hành Thiên rời đi. Tiểu Hành Thiên và Ngọc Chính Long quay về, Viên Sủng Sơn cũng vừa đến. Lúc này thánh hội đã loạn, đất tộc xảy ra chuyện, các thánh viên đều vội vàng trở về không người trông coi. Các phế tài của các tộc tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả đều chạy qua đây. Khi biết Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong quay lại, lòng hạo đã trở lại từ lâu, ba người liếc mắt nhìn nhau coi như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt bình tĩnh. Ba vị đều ở đây, chuyện này là sao vậy? Viên Trùng Sơn tới nơi vừa nhìn thấy năm người này trong lòng liền khó hiểu, không phải mấy người này phá hoại, vậy thì là ai? Lão Viên, chuyện này là sao? Tộc của ngươi xảy ra chuyện gì à?" Long Hạo nghi ngờ hỏi. "Đã xảy ra chút tình huống nhỏ." Viên Trùng Sơn hiển nhiên không muốn nói nhiều. "Ba vị đều ở đây vậy thì tại yên tâm. Người có ý gì chứ? Bọn ta ở đây ngươi liền yên tâm, ngươi nghi ngờ bọn ta sau Tiêu Hành Thiên không vui tại chỗ. Nếu bọn ta không ở đây Thì coi bọn ta là người gây chuyện sao Ta còn không phải là vì lo lắng Cho sự an nguy của ba vị sao Viên Sùng Sơn cười khan nói Dừng lại một chút lại nói Nếu nói không phải ba vị làm Lao là viên thực sự không nghĩ ra là ai Rốt cuộc các người cũng quá đáng ngờ Các ngươi là một đám phá hoại khét tiếng Ngọc Long Tộc cũng không muốn các ngươi tới Ta có thể không lo lắng hay sao Lời này của ngươi bọn ta không thích nghe huống chi bọn ta thực sự biết một chút tin tức long hạo cười lạnh nói Viên Sùng Sơn vẻ mặt vui mừng vội hỏi Vẫn xin ba vị Ta không muốn nói cho người biết Lòng hạo khịt mũi Viên Sùng Sơn ngáo ra Thằng cha ngươi Ngươi biết ngươi không nói Vậy ngươi còn nói ra làm cái gì Cố tình chọc giận ta Quy tắc cũ Tiêu hành thiên thấp giọng nói Các miệng của Viên Sùng Sơn co giặt lấy ra một ít tài nguyên Ta chỉ có một chút này thôi Đừng có nói đến máu huyết gì đó Chết tiệt ta đến bây giờ còn chưa khôi phục lại đây Ít thật Vậy để ta nói cho ngươi biết đi vừa rồi chúng ta nhìn thấy bốn bóng đen rời khỏi thánh hội nhưng cụ thể là ai trời tối quá không thấy rõ tiểu hành tien nói trời tối không thấy rõ chết tiệt ngươi đang đùa ta sao mọi người đều là thần trời tối không có ảnh hưởng đến tầm nhìn sau có phải là cảm thấy ta cho ít quá không bà vị chuyện này quan trọng vẫn xin lời này có viên sùng sơn còn chưa nói xong đã bị ngọc phong cắt ngang đã biết là chuyện quan trọng mà chỉ cho có chút tài nguyên này sau ngươi là coi thường bọn ta hay là coi thường thánh viên tộc của ngươi Ta có chìm một chút này thôi, ta hứa sau này sẽ bù, viên sùng sơn trầm giọng nói. Được rồi, thấy ngươi thành tâm như vậy ta đột nhiên nhớ ra, ta đã thấy rõ ràng, hay như là thiên ngữ và viên thiên, hai người còn lại là huyết thiên tinh và mẫu viên của tộc ngươi. tiểu hành thiên nói. Viên thiên, không thể nào. Viên sùng sơn nghe thấy viên thiên dứt khoát lắc đầu, bọn họ có thể chỉ là ra ngoài chơi thôi, về phần huyết thiên tinh và thiên ngữ thì càng không thể. Một thần nhân một thần linh sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Huyết ngục tộc và thiên thần tộc cũng không thể làm như vậy. Ta cảm thấy người vẫn nên vẻ đất tộc xem xét cho kỹ đi, đừng có lãng phí thời gian với bọn ta. Tiểu hành thiên xua tay nói, người dây dưa với bọn ta có lợi ích gì, người ta còn đang bày mưu tính kế lớn, chết tiệt, nói người còn không tin. Thân tình nhắc nhở, vừa rồi Vân Tiêu Đại Nhân cảm nhận được kiếm khí, giống như kiếm khí pháp tắc ở di tích cổ long. Ngọc Phong lại nói, thông tin này thì không cần tài nguyên, nó là một món quả miễn phí. Không ổn về mặt có viên sủng sơn thay đổi rõ rệt trực tiếp ngự không rời đi thánh viên tộc ở trong thần mạch trận bản bộc phát dòng kiếm khí cuồn cuộn loại bỏ thần mạch của thánh viên tộc đó là nền tảng của gia tộc một bóng đen ẩn giấu thân hình hoảng hốt trốn đi tuy rằng không tự mình phá hủy thần mạch nhưng lại tận mắt nhìn thấy thần mạch biến mất coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ huyết thiên tình chống đỡ thương thế uống một viên thái thượng thần đan cuối cùng vết thương trong cơ thể nhanh chóng hồi phục nhưng trong cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết của kiếm ý pháp tắc. Kiếm khí cấp thần vương, chẳng trách thiên ngữ lại không tiếc cho ta đàn dược trị thương tốt vậy. Viết thiên tinh vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu như không có thái thượng thần đan đừng nói là sống sót, có thể thoát được hay không cũng là một vấn đề. Cũng may chiếc áo choàng trên người phòng vệ không tồi, cộng thêm sự giúp đỡ của thánh viên bán thần vương trước đó, nó ẩn nấp ở phía sau mới có thể sống sót. Nếu như trước đó thiên ngữ nói với nó rằng chặn bàn này, Là từ tay của thần vương thì nó sẽ tuyệt đối không làm. Đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Vì tiền đồ của ta, vận mệnh của ta, đôi mắt của huyết thiên tinh lóe lên một tia sáng vàng đậm đặc. Ta có thể là qua loa, à, ta không thể qua loa một đời, càng không muốn sống với thánh viên tầm thường. Ta muốn trở thành thần thượng thần, bá chủ một phương. Không biết thiền ngữ bên kia thế nào rồi? Nếu như kết thúc thì ta cũng nên rời đi. Huyết thiên tinh trong lòng mong đợi lập tức bắt đầu một cuộc sống mới cuộc sống mà nó hướng tới. Kiếm khí bộc phát, thánh viên tộc hỗn loạn, viên trùng sơn không đi tới hai nơi này mà vội vàng trở về. Nơi đây phong ấn một vị, một sự tồn tại mà thần vương cũng không thể giết chết được. Đối phương gây ra động tính lớn như vậy rất có thể là vì hắn mà đến. Kiếm khí có liên quan đến di tích cổ long mà vị bị phong ấn này cũng có quan hệ chăm mối với sự hủy diệt của cổ long tộc. Viên thiên, thần quang phá không gian viên trùng sơn đi tới lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc thánh viên viên thiên toàn thân nhuốm máu ngồi xếp bằng ở trên thần văn pháp trận mặc cho máu tươi chảy ra nhuộm thần văn thành một mảng màu vàng còn trước mặt viên thiên một bóng người cô độc vẻ mặt lạnh lùng trong mắt không một tia cảm xúc không thèm để ý đến viên thiên ở bên cạnh hai người còn có mấy con thánh viên đang cầm thần ký trong tay xuyên qua cơ thể kết liễu mạng sống của mình viên trùng sơn nhìn thấy mà sợ cả tóc gáy, thánh viên tự sát sau thiền ngữ không ngờ rằng thực sự là ngươi viên trùng sơn vẻ mặt tức giận Không ngờ người làm ra chuyện này thực sự là thiên ngữ của thiên thần tộc. Viên sùng sơn trưởng lão, người biết được bao nhiêu, là đám người long Hạo nói cho người biết sau. Thiên ngữ thở ơ nói, ta chưa từng nghĩ là có thể giấu được bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ lại thông báo cho người biết, để ngươi quay về sớm như vậy. chết đi, viên sùng sơn giống to một tiếng đánh ra một trưởng, thần quang màu vàng xé rách cả bóng tối bao phủ thiên ngữ. Trưởng lão không muốn biết ta là ai sau. Thiên ngữ cười nhẹ một tiếng, đối diện với một trưởng tức giận của viên sùng sơn lại không chút sợ hãi trong cơ thể cũng tuôn trào ra một luồng sáng vàng sau lưng hiện ra một con vượn cao ngất thánh viên võ đạo viên vương hồng lưu thiên ngữ hét lên một tiếng nhảy vọt lên một luồng khí tức mạnh mẽ bao la hóa ra thần lực vô tận tuôn trào hóa thành một mảnh đại dương màu vàng thần lực kim sắc sôi lên sùng sục tinh thần chiến đấu dâng cao lập tức bùng phát huyết mạch của thánh viên tộc viên sùng sơn cau mày cười lạnh Ngươi chính là thánh viên phế tài mà vị đó và thiên thần tộc kết hợp tạo ra. Hậu duệ của huyết mạch biến dị sau. Không sai, thiền ngữ cười lạnh, trong mắt vẽ lên hận ý mạnh mẽ. Ngươi chưa từng nghĩ là ta sẽ trở lại chứ gì. Lần này ta nhất định sẽ khiến thánh viên tộc của ngươi diệt vong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.